các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ rất nhỏ nhen. Liễu Duy Nhu nhanh chóng nói về gia cảnh của ba nhã cho anh nghe, bao gồm chuyện anh ấy đã lấy vợ và đã có 4 đứa con nhỏ. Có 4 đứa con còn muốn lấy em? Đổng Phương Thuật nói to, hai mắt giống như phát lửa. Anh ấy chỉ nói đùa, anh ấy không hề muốn cưới em, em cũng không cưới anh ấy, vì vợ anh ấy vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng ở đây. Vậy thì sao? Đổng Phương Thuật hừ lạnh, trong mắt anh Vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Vợ anh? Anh kết hôn rồi? Liễu Duy Nhu sợ hãi, muốn thoát khỏi anh, còn chưa có. Chỉ cần anh đem em trở lại Đài Loan thì sẽ có vợ rồi. Đặng Phương Thuật khẽ chạm vào môi cô. "Ừ, mùi vị lâu ngày này thật đúng là quá tốt đẹp. Em có đồng ý không?" "Ừ, nếm thêm một chút nữa, quả thật rất ngọt." Liễu Duy Nhu mở miệng chào đón anh tiến vào. Em còn có thể lựa chọn sao? Dĩ nhiên là không, vợ trẻ con của anh, đây là giao dịch chúng ta đã đặt ra từ đầu, một chút quyền lợi em cũng không có. Liễu Duy Nhu khẽ nở nụ cười, cô cũng không muốn nói gì vào lúc này, khi có tình cảm, xin hãy thẳng thắn với chính mình.